Chương Thì Mai chống cầm nhìn vẩn vơ Mấy người khách đang ra vào trong quán Đột nhiên cô chợt nghĩ tới huỳnh nhiên Từ hôm đưa cô về đến nay Đã lâu rồi không thấy anh ta đến đây nữa Thì Mai thì cũng không để ý lắm Nhưng hôm nay có một người khách rất là giống anh ta Bước vào trong quán Người khách này lại có vẻ sôi nổi, ồn ào chứ không trầm lặng như là Quỳnh Nhiên. Xin chào, đã lâu rồi không gặp, cô chưa quên tôi chứ? Thi Mai vẫn chống cầm, mắt tròn xoe, nhìn Quỳnh Nhiên. Bất giác đưa mắt nhìn về phía ông khách nọ, xem anh ta có còn ngồi đó hay không. Cô rất ngạc nhiên vì sự trùng hợp giữa ý nghĩ và thực tế hơn là sự gặp lại quỳnh nhiên sự xuất hiện đột ngột của anh ta làm cho cô bất ngờ đến nỗi không biết phải làm gì quỳnh nhiên hơi chồm người qua quầy cô làm sao vậy ngạc nhiên lắm à thi mai lắc đầu không trả lời chẳng lẽ nói với anh ta rằng mình vừa nghĩ đến anh ta hôm nay anh đến đây uống nữa hả quán cũng sắp đóng cửa rồi Huỳnh Nhiên ngừng lại một chút rồi nói Tôi muốn bàn với cô một việc Bàn công việc với tôi Sao kỳ vậy Huỳnh Nhiên nói với vẻ trấn an Đúng hơn là tôi có một đề nghị đối với cô Vẻ hốt hoảng hiện rõ trên khuôn mặt của thi mai Cô liếc vội những nữ tiếp viên đang phục vụ Rồi miếm môi ngồi im Cố nén cơn sóng giận dữ đang dâng lên trong lòng. Vậy ra anh ta đánh giá cô thấp đến như vậy sao? Thì mài không nói nữa, cô ngồi im. Anh ta dường như không hiểu, vẫn đứng nhìn cô với cái vẻ vô tội của kẻ không biết mình vừa nói gì. Thật không có gì ngạc nhiên khi khuôn mặt đẹp trai ấy lại có cái đầu chứa những tư tưởng đen ngòm. Cô không thấy lạ về việc đó. Báo chí đã biết đầy những chuyện đó thôi Cô chỉ ngạc nhiên rằng Tại sao mình cũng rơi vào trường hợp như thế này Huỳnh nhiên lặp lại Cô thấy như thế nào? Sao giờ đóng cửa Cô có thể dành cho tôi vài phút có được không? Anh! Thì Mai định hét lên nhưng chợt nhớ ra Cô vội kìm lại Đối với những loại người như vậy Thì cần phải giữ bình tĩnh mới được Thi Mai lạnh lùng Xin lỗi tôi không rảnh Tôi không có làm mất thời gian cô nhiều đâu Chỉ ít phút mà thôi Thật là lì lợn Thi Mai lại miếm môi Tôi không đồng ý Khuôn mặt huỳnh nhiên lộ vẻ thất vọng Anh nói như tâm sự Cô có biết hay không Tôi đã suy nghĩ Rất là kỹ trước khi tôi chọn cô Không ngờ cô lại từ chối Cô làm tôi thất vọng quá. Đó là việc của anh, xin lỗi. Nếu không có uống thì làm phiền anh, tránh qua dùm. Quỳnh nhiên né sang một góc bên, lặng lặng chăm điếu thuốc, rồi thông thải nhìn Thi Mai đứng pha rượu. Cô cũng giả vờ như không nhìn thấy anh ta, vẫn còn đứng nơi đó. Mãi loay hoay với công việc được một lát, cô cũng quên bẵng cái chuyện vừa rồi. Đến giờ đóng cửa, Cô kết toán sổ sách Rồi nhanh chóng đi về Ngang qua cửa Tiếng huỳnh duyên làm cho cô giật mình Thì Mai chờ tôi với Thì Mai quay phát lại Tôi đã trả lời anh rồi mà Sao anh cứ làm phiền tôi hoài vậy Mai này Thật tình tôi rất muốn mời cô Tôi đã chờ cô hết mấy tiếng đồng hồ rồi Cô không thấy đó là thiện chí của tôi hay sao Đó là việc của anh, tôi không biết Quỳnh nhiên bước vội tới Trắng trước mặt Thi Mai Cô nghe tôi nói cái đã Thật ra công việc này rất nhẹ nhàng Cô cũng không tốn nhiều thời gian lắm đâu Thi Mai hơi lùi lại Cô tránh áp sự sợ hãi. Anh làm gì vậy? Nếu anh không tránh ra Tôi sẽ gọi công an đó Chỉ có vài phút thôi mà Thi Mai Quỳnh nhiên vẫn cứ năng nỉ tức muốn khóc thì Mai hét lên. Anh thật là quá đáng. Tôi đã làm gì mà anh lại đánh giá tôi thấp hèn đến như vậy chứ? Huỳnh nhiên nhìn sững vào Thi Mai khi thấy những giọt nước mắt lăn xuống trên má của cô. Anh có vẻ bất ngờ. Cô, cô làm sao vậy hả Thi Mai? Tôi tôi tôi có lẽ có lẽ là cô đã hiểu lầm tôi rồi. Ý tôi định nói là tôi không hiểu làm gì cả. Thì ra. Anh cũng không có gì thanh cao như những người đàn ông khác. Thì Mai quay mặt đi, tránh Huỳnh Duyên, rồi tìm chiếc khăn ở trong giỏ. Chợt nhớ ra cô đã bỏ quên ở nhà lúc chiều. Thấy cô vẫn lay hoay tìm kiếm, Huỳnh Duyên rụt rè bước tới đưa cái khăn của anh cho cô. vẻ bối rối, làm anh cũng hơi mất tự tin. Tôi nghĩ là chúng ta đã hiểu lầm nhau rồi, tôi không có ý định gì đó đâu. Tôi chỉ muốn mời cô nhận cái lời quảng cáo cho sản phẩm mới công ty chúng tôi thôi. Cái gì? Thì Mai đứng lặng vì bất ngờ. Cô không dám quay lại nhìn Huỳnh Nhiên và cũng không biết phải nói gì cho đỡ ngượng. Thì ra, sao cô lại hấp tấp đến như vậy để bây giờ bị quê như thế này? Sao thì Mai, cô có thể giúp chúng tôi được hay không? Hay là cô không đồng ý? Tôi chưa bao giờ làm công việc này cả. Thì mai không hay. Sau lưng mình, Huỳnh Nhiên đang thở ra nhẹ nhẹ như đã trút được cái gánh nặng. Có lẽ anh cũng không ngờ gặp phải tình huống đến như thế này nên không có chuẩn bị trước. Không sao đâu. Chỉ cần là cô đồng ý là được rồi. Còn những việc còn lại thì cũng không khó khăn lắm đâu. Nhưng, nhưng tôi... Sự phấn khởi đã làm Huỳnh Nhiên quên mất mình là ai Anh cũng quên mất luôn tình huống vừa rồi Anh bước tới nắm lấy tay của Thi Mai siết thật mạnh Thậm chí lắc đầu Cảm ơn cô nhiều lắm, thật là may mắn cho tôi Thi Mai vội rút tay lại, nhìn Huỳnh Nhiên đề phòng Anh ta có vẻ lôi trôi quá Không biết là thật hay là giả vờ đây Anh làm gì vậy? Bây giờ tôi có thể đi về được chưa? Xin lỗi, tôi quên mất Hay là cô để xe lại đây đi Tôi sẽ đưa cô đi về Thì Mai gặt đầu đồng ý Rồi thông thả bước lên lề đứng chờ Quay phim quảng cáo Nghe cũng lạ quá nhỉ Từ trước đến giờ đối với cô Công việc đó khá xa vời Và có lẽ không bao giờ nó liên quan đến mình Vậy mà bây giờ Không biết những cô người mẫu ngày đầu Mới vào nghề có tâm trạng giống như thế này không nhỉ? Tự nhiên cô cũng thấy hồi hộp lạ Mãi suy nghĩ Thi Mai không hay mình đang thả bộ trên dọc đường Đằng sau Huỳnh Nhiên cũng cho xe chạy theo chậm chậm Đi hết con đường anh ta mới bấm kèn báo hiệu Làm cho Thi Mai giật mình Chờ cho Huỳnh Nhiên mở cửa Cô chui vào trong xe và mỉm cười rất như thanh minh Sao anh không gọi tôi? Tối nào tôi cũng có thói quen đi bộ như vậy nên tôi quên. Cô đi một mình buổi tối mà không sợ sao? Tôi đã quen rồi, tôi là thích như vậy. Ban đêm thành phố yên tĩnh, khác xa với ban ngày, ồn ào không chịu được. Huỳnh Nhiên mỉm cười đề nghị. Hay là tôi chở cô đi vài vòng nhé, cô không sợ tôi chứ? Thì Mai mỉm cười đồng ý. Cô thừa biết anh ta có ý nhắc lại chuyện lúc nãy, nhưng không nói gì. Dù sao, cách xử sự tế nhị của anh cũng đã làm cô không cảm thấy quê nhiều lắm. Cô không muốn biết về công việc sắp tới của mình hay sao hả cô Thi Mai? Bị hỏi bất ngờ. Thì tôi chờ anh tự giới thiệu đó chứ. Huỳnh nhiên có vẻ thú vị trước cái cách ứng phó lanh lẹ của Thi Mai. Anh bỗng đưa ra lời nhận xét. Mà có nằm mơ, cô cũng không ngờ là nói dành cho mình Tôi chưa bao giờ gặp một cô gái nào như là cô cả Cô vừa đẹp, vừa dễ thương và lại rất thông minh Cô đặc biệt lắm đó cô Thi Mai Cảm ơn lời khen, thấy tôi có phải chớp chớp mắt Và cúi đầu xuống cho có vẻ thẹn thùng hay không Ồ, cô nhớ dài quá nhỉ Thật sự là tôi không hề tân bóc cô đâu Tôi nói thật lòng đấy chứ Thì mày quay mặt chỗ khác Anh chàng này lá thật Khi thì có vẻ rất là tự tin bản lĩnh Khi thì cứ như là thật thà đến ngớ ngẩn Có nhiều cái để khen lắm chứ Đâu phải cứ khen như vậy Là người khác cảm thấy vui lòng Bộ con gái bây giờ không biết ngượng rồi hay sao vậy Thì mày vẫn tỏ vẻ tự nhiên Như thể những lời vừa rồi Không tác động gì đến mình Huỳnh Nhiên lại tiếp tục ngớ ngẩn Cô mắc cỡ như vậy thì càng dễ thương đó thì mai Cô không giống như những cô gái khác Tôi cũng thấy anh cũng không giống ai cả Ồ vậy à Vậy ra tôi khác người lắm sao Anh biết rồi Ngàn tượng trần hưng đạo Huỳnh Nhiên chặt hỏi Cô có biết vì sao cụ lại chỉ tay xuống dưới này không Thì Mai ngơ ngát Anh nói ai vậy? Cụ Trần Hưng Đạo đang đứng đấy Cô không để ý sao? Có chứ, mà sao vậy? À không có gì Hồi còn đi học tụi tôi hay đố nhau Tại sao tự này Là chỉ tai xuống? Tại sao vậy? Thì Mai tò mò Cô không biết thật à Là vì ông cụ ngao ngán bảo Còn cháu bây giờ Sao ăn chơi quá? Thi Mai vẫn chưa hiểu Cô chờ Huỳnh Nhiên giải thích thêm Anh ta vẫn lặng im Như không có ý định Khá lâu cô chật hiểu ra Và cô lại phì cười một mình Đến xít nửa mắt ngẹn Khuôn mặt Huỳnh Nhiên thì cứ tỉnh bơ như không Ra anh ta cũng có đầu óc khôi hài quá nhỉ Huỳnh Nhiên chật dừng xe lại cạnh bờ sông Rồi quay lại nhìn Thi Mai Cô thấy chỗ này như thế nào? Thì Mai đáp gọn, Rất thích, những lúc rảnh rỗi tụi tôi cũng thường hay ra đây chơi lắm. Tụi tôi là mấy người, từ ba trở lên hay là ít hơn? Bây giờ tôi mới biết anh có cái cách nói chuyện thật là rắc rối đó anh Nhiên. Cô vẫn chưa có trả lời tôi kia mà. Huỳnh Nhiên vừa mở cửa xe cho Mai vừa nói, Khuôn mặt anh có vẻ hơi nghiêm, làm cho Thi Mai tự dưng hơi sợ và không dám nói đùa nữa, cô ngoan ngoãn trả lời. nhóm tụi tôi gọi là tứ quái đấy. giọng huỳnh nhiên có vẻ quan tâm. vậy à, vậy có nghĩa là cô chưa có người yêu? thì mai nhìn anh, anh hỏi để làm gì? huỳnh nhiên bỗng cúi xuống nhìn sâu vào mắt của cô. cô mà thuộc về một ai đó rồi, thì sẽ có bao nhiêu người thất vọng lắm đây cô có biết hay không? thì mài đứng im, ánh mắt và giọng nói em nhẹ của huỳnh nhiên làm cô bỗng thấy chao đảo, hơi bối rối vì là lần đầu tiên không thể che giấu cảm xúc của mình, thì mài cập mắt xuống rất tự nhiên. huỳnh nhiên đưa tay tròn qua vai của cô và đi về phía bờ sông, thì mài mở lớn mắt, cô quay lại nhìn bàn tay đang đặt trên vai của mình. Rồi ngước lên khuôn mặt anh ta Không có dấu hiệu gì của sự sàm sở Hình như Huỳnh Duyên đã quên mất giới tính của mình rồi thì phải Giọng anh trầm xuống như tâm sự Cô có biết hay không? Lần đầu tiên tôi gặp cô Tôi nghĩ là giữa cô và tôi sẽ có mối quan hệ rất là đẹp Cô có nghĩ như vậy hay không? Tôi không biết Thì mài trả lời máy móc Cô vẫn còn lay hoay với ý nghĩ làm sao Để thoát khỏi cái bàn tay thân thiện kia Đến bờ lan can Huỳnh nhiên lặng lặng rút tay về để chăm điếu thuốc Rồi trầm ngâm nhìn ra mặt sông Bỗng nhiên anh cúi xuống nhặt một viên đá Ném xuống dòng nước Rồi vương người làm động tác thư giãn Không thấy bên cạnh thi mai Đang tròn mắt đứng nhìn mình Cô đã quen với một phong cách điềm tĩnh Và không có động tác thừa ở anh Vậy mà Có lẽ cô đã quá khắc khe quá căng Thì Mai hỏi nhỏ Ở công ty anh có thường như vậy không? Huỳnh nhiên không hỏi Ý cô muốn hỏi gì? Nghĩa là anh có thư giãn như cái kiểu vừa rồi hay không? Tôi cũng không để ý nữa Nhưng chắc là không Tại sao vậy? Khi làm việc văn phòng tác phong phải khác chức, phải ăn mặc nghiêm chỉnh và không thể cho phép mình quá thoải mái được. Nhưng theo tôi lúc này, anh cũng đâu có lôi thôi gì. Huỳnh nhiên ngước lên, nhấn mắt nhìn Thi Mai. Tất nhiên, nhưng đây không phải là văn phòng. Thi Mai cười nhẹ rồi nhìn ra mặt sông, nhìn những bản đèn quảng cáo ở bên kia sông cứ nhấp nháy, đổi màu liên tục. Cô chợt liên tưởng đến Huỳnh Nhiên Lẽ dĩ nhiên ai cũng có thể có nhiều phong cách Nhưng kiểu như Huỳnh Nhiên thì cô chưa gặp bao giờ Giống như là cách đổi màu của dãy đèn quảng cáo kia vậy Như để chứng minh thêm Huỳnh Nhiên ngồi lên thành lan can Quay lưng về phía mặt sông Rồi vừa đu đưa chân vừa hỏi Cô có muốn ngồi giống như tôi hay không? Không, tôi không muốn bị rớt xuống dưới đó đâu Huỳnh Nhiên hăng hái Không có sao đâu Tôi sẽ chỉ cho cái cách cô ngồi bảo đảm là cô không có bị té Tất nhiên rồi mấy chú khỉ có bao giờ bị té đâu Thì Mai nghĩ thầm Cô cười cái gì vậy Anh có muốn biết hay không Muốn chứ cô, cô nói tôi nghe đi Thì Mai im lặng Nếu mà nói thật những suy nghĩ của mình Không biết anh ta sẽ phản ứng như thế nào nhỉ Cô rất tò mò muốn biết thái độ của anh khi nghe cô nhận xét Nhưng Thi Mai lại không dám Cô nhìn đồng hồ Về đi anh Nhiên, đã khuya rồi Ừ, đi về Huỳnh Nhiên nhảy xuống đất Tuy rằng không cần làm thế Anh cũng có thể đứng dậy một cách nhẹ nhàng Nhưng dù sao con người trẻ con kia vẫn còn lại một ít phong độ ga lăng Anh cứ đi chậm chậm, chậm chờ Thi Mai ngang qua cành cây loà xòa, huỳnh nhiên giơ tay lên hái một bông hoa ngang tầm bới. Tôi tặng cô nè, hoa này thơm lắm đó. Cảm ơn anh, sao anh biết nó thơm? thì hồi nhỏ tôi hay hái, nói là để trên bàn học lắm. vậy à, anh cũng lạ thật. huỳnh nhiên vẫn vô tư vừa đi vừa huýt sáo. Vô tư đến nỗi không để ý đến những lời nhận xét lạ lùng của Thi Mai dành cho mình. Nếu anh ta quan tâm, Thi Mai không biết mình có dám nói sai hay không? Sao mà anh ta lại trẻ con đến như vậy không biết? Giờ giải lao, Thi Mai đứng trên hành lang để đọc thông báo. Chợt một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên ở đằng sau. Xin lỗi, có phải bạn là Thi Mai hay không? Thi Mai quay lại. E dè gật đầu Cô gái chì ra một bức thư Bạn có thư Có người nhờ tôi đưa lại cho bạn Thì Mai cầm lấy, Vừa kịp cảm ơn thì cô gái kia cũng vừa quay đi Cô cầm phong bì Thắc mắc không biết là ai đã gửi cho mình Nhìn hàng chữ thì lạ quá Cảm giác hơi hoang mang bỗng biến thành nỗi sợ hãi Đến muốn đứng cả tim Khi mắt cô dừng lại Ở hàng chữ trên góc trái Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Công an. Thì Mai chạy vội vào lớp, tìm con dao rọc giấy, rồi hấp tấp các thư. Cô lôi ra một tờ giấy khổ lớn, chuyên dùng cho cơ quan, với đầy đủ hình thức của giấy tờ công văn, lại chỉ vọn vẹn có mấy chữ. Gửi Mai, chúng tôi đã lên lịch làm việc xong, thứ năm tuần này sẽ bắt đầu thực hiện. Hy vọng là cô phải thu xếp công việc. Để không bị ảnh hưởng đến việc học của mình Chữ ký thì thật cầu kỳ bay bướm Thì mày không đoán được là của ai Nhưng cô cũng thở phào nhẹ nhõm Quá ra là không dính dáng gì đến công an Không hiểu tại sao cô lại sợ đến mất hồn Khi tưởng có gì đó dính líu đến công an Mà như vậy là sao nhỉ Nội dung lá thư thì không liên quan gì đến cô cả Ngoài cái tên Suốt cả buổi học còn lại Thi mai không thể tập trung được Cứ hoang mang nghĩ ngợi Rồi suy đoán lung tung Nhưng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình Đến khi hết giờ Cô vội thu xếp tập vở ra về Và quyết tâm không để bị chi phối nữa Mặc kệ nếu có ai đó muốn hù dọa thì Ờ dù sao bây giờ cô cũng đã không còn sợ nữa Còn nếu có nhầm lẫn thì cũng không sao Đó không phải là ý muốn của cô Và lại nội dung thì cũng không có gì quan trọng Buổi tối lúc thì mài đang khá bận rộn Thì Huỳnh Nhiên lại đến Dường như theo thói quen Anh đến khá trễ Và đi thẳng tới quầy nhìn cô một cách vui vẻ Chào cô, hôm nay cô có gì lại không? Cũng vẫn bình thường như mọi ngày thôi Huỳnh Nhiên cao trắng lại Vậy à? Vậy là không có ai gửi gì hết cho cô hay sao? Trời ơi, vậy là của anh, tôi lại không nghĩ ra. Thi Mai kêu lên khi chợt nhớ đến bức thư ở trường lúc sáng. Cô nhìn sửng huỳnh nhiên, không biết là có nên giận anh ta hay không. Nghĩa là cô đã nhận được rồi chứ gì, cô cũng không sợ chứ. Giọng anh hơi nhanh nhưng nôn nóng muốn biết thái độ của Thi Mai. Nhìn trẻ con không thể chịu được. Bất giác, cô lườm anh một cái Anh thật là trẻ con quá đó anh Nhiên Nhưng cô có sợ hay không? Huỳnh Nhiên gặn hội Đôi mắt sáng lên háo hức như đứa trẻ Đang muốn được nghe câu chuyện cổ tích Thì Mai Phì cười Đúng là không thể giận một người như thế này được Sao không? Mới đầu thì tôi cũng sợ hết hồn đó chứ Nhưng chỉ chờ có vậy Lời thú nhận của cô làm cho anh ta có vẻ khoái chí Tôi biết ngày mà, tôi muốn thử xem tinh thần của cô vẫn đến đâu, thế nào, trò này hay đó chứ. Thì mài nói mát thì hay, nhưng nếu là người lớn thì không ai nghĩ ra đâu, anh hay thật đấy. Sao, cô muốn ám chỉ cái gì vậy? Thì mài không trả lời, thật cũng không biết anh ta là người như thế nào nữa. Sao lại mâu thuẫn đến như vậy, khi thì trầm ngâm điềm tĩnh. Khi thì giống như con nít Lôi trôi không thể tử Cô pha ly rượu rồi đưa cho anh Huỳnh Nhiên cầm lấy rồi Chật giữ luôn cái tay của Thi Mai Rồi gặn hỏi: Sao cô trả lời tôi đi chứ Sao mà cô cười hoài vậy Thi Mai rụt vội tay về Cái anh này lạ ghê Anh muốn làm tôi sợ Thì tôi đã sợ rồi đó Không phải Ý tôi muốn biết tại sao cô nói Hay là sao Huỳnh Nhiên gần như đứng tựa hẳn người lên mặt quầy và đôi chân liên tục cứ đổi hướng, cử chỉ thì lộ vẻ nôn nóng. Thì Mai đánh trống lãng. Tôi đang làm phiếu tính tiền, anh cứ hỏi hoài như vậy thì làm sao tôi tập trung được. Thôi thôi, thôi đỡ tôi sẽ chờ cô một lát vậy. Huỳnh Nhiên lại cầm ly rượu của mình, rời khỏi quầy sau khi không quên nháy mắt với cô. Khi ngồi một mình vẽ lăng xăng không còn nữa, Huỳnh Nhiên lại trầm ngâm, ngồi nhìn bức ảnh trên tường với phong cách điềm tĩnh vốn có, làm cho Thi Mai nghi ngờ, quan sát anh một lúc khá lâu mới thôi. Khi quán sắp đến giờ đóng cửa, anh lặng lặng đến trước mặt Thi Mai. Cô có cần tôi giúp cái gì hay không? Tôi cũng biết cách làm sổ sách đấy. Vậy á, Vậy thì xin mời. Thì mài đưa cuốn sổ cho anh Rồi lại quay sang dọn dẹp xung quanh Chưa kịp làm xong Thì Huỳnh Nhiên đã lên tiếng Xong rồi đây cô kiểm tra lại xem Cô quay lại ngạc nhiên Ồ có thật không Bộ trong công ty anh làm kế toán à Không tôi làm lãnh đạo Huỳnh Nhiên nửa đùa nửa thật Thì mài lật lật cuốn sổ Rồi nhìn anh thán phục Cảm ơn anh nhiều nghe Không có anh chắc hôm nay tôi lại về khuya đó Vậy cô không nhớ, đã hứa với tôi cái điều gì hay sao? Ngày mai là thứ năm rồi. Tôi biết, vậy tôi sẽ đến công ty của anh sao? Mà ở đâu? Ngày mai tôi sẽ đến đó để đón cô, lúc 7h45. Tôi có cần ăn mặc khác đi không? Hay là có cần trang điểm một chút? Huỳnh Nhiên mỉm cười, không có cần đâu. Trong cô như thế này là cũng đã rất ăn ảnh rồi. Anh đưa mắt nhìn lướt qua Thi Mai một cách ngưỡng mộ Như để chứng minh thêm lời nói của mình Xong lại nheo mắt, chờ người qua quầy Đã có ai nói với cô rằng Cô rất đẹp hay chưa hả cô Thi Mai? Thi Mai cũng không vừa Cô giấu sự bối rối của mình bằng cách hỏi đầy tự tin Có phải anh định nói là anh đang khen tôi hay không đấy? Điều đó thì tôi đã biết lâu rồi Quỳnh Nhiên gật gù Ồ, cô bản lĩnh lắm, được rồi, để đáy xem. Anh bỏ lửng câu nói, vòng ra sao quầy giúp Thi Mai dọn dẹp, rồi đưa cô đi về nhà. Trên đường đi, Huỳnh Nhiên rất nghiêm nghị, vẽ mặt anh kính bưng xa cách, dường như anh đang chứng minh với cô rằng, anh là người của công việc, nhưng chỉ có công việc mà thôi. Nếu như ai có muốn chế tạo một người máy. Với đầy đủ tính cách thất thường của một con người Có lẽ là Thi Mai sẽ giới thiệu Huỳnh Nhiên Bởi anh là người tập trung mâu thuẫn điển hình nhất Thi Mai nghĩ thầm khi liếc nhìn sang Huỳnh Nhiên Anh đang chăm chú lái xe Như thể trên đời này Đó là việc quan trọng nhất